Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3746 như lọt vào trong sương mù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, cái gì? Ngư không sợ hãi người chết không ngớp, đáp án này càng kỳ quái hơn. Vạn giao vương sớm được đoạt xá, thân phần của hắn vẫn là vực ngoại. Thiên mạ, chẳng lẽ nói linh giới ba đại yêu vương một trong lại là những thiên. Ngoại kia ma đầu tại linh giới bố trí xuống quân cờ ẩn. Đáp án này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vạn giao vương giờ phút này chắc chắn không ở chỗ này. Hơn nữa chưa nghe nói qua lý vũ đồng cùng vạn giao vương tầm đó có. Cái gì ăn oán gút mắt. Hơn nữa lui một vạn bước nói tự tính toán hai người có cửu oán cũng. Không có khả năng như vậy vô hãm bởi vì này dạng nói dối thật sự rất. Dễ dàng bóc trần Đến lúc đó Lý Vũ Đồng có thể tự mặt quét rác rồi Nàng trừ phi đầu có vấn đề Nếu không là sẽ không ngu xuẩn như vậy địa Phương Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua Đã có người tin tưởng Vũ Đồng tiên tử Theo như lời Khó trách vừa rồi tại đây loạn được dối tinh dối mù Cũng không thấy Nàng hiện thân qua Là ở cùng vạn giao vương giao thủ sao Có thể tán tiên yêu vương luôn luôn là nổi danh, nàng rõ ràng như vậy. Ngắn ngủi thời gian, liền đem hắn chém. Phải biết rằng vạn giao vương tự tính toán bị đoạt xá, có thể khống Chế hắn tâm thần vực ngoại thiên ma cũng khẳng định không thể so với. Chính thức vạn giao vương yếu Lý vũ đồng tự tính toán được xưng linh giới thứ nhất như vậy chiến. Tích không khỏi cũng quá huy hoàng đi một tí. Có thể ngấm lại vũ đồng tiên tử vừa rồi một kiếm kia tựa hồ lại là. Giải thích được thông địa phương. chúng tu sĩ ở đâu hiểu được. Lý vũ đồng cùng vạn giao vương chính thức. Giao thủ thời gian. Xa muốn so với bọn hắn tưởng tượng thiếu nhiều. Lắm trước trước phần lớn thời gian ở bên trong. Vũ đồng tiên tử đều. Chỉ là dùng hóa thân đang cùng cường địch quần nhau mà thôi bản thể. Chém giết vạn giao vương trước sau cũng không quá đáng thời gian một. Chén trà công phu. Thiện chiến người không hiển hách chi công thiện thầy thuốc không huy. Hoàng danh tiếng tương đối mà nói. Vũ đồng tiên tử tên không nổi. Danh nhưng mà thực lực mạnh. Lại vượt xa mọi người tưởng tượng. Đương nhiên cũng không phải mỗi một người tu sĩ đối với lời của nàng. Đều có chỗ hoài nghi. Vũ lam thương minh tu tiên giả tự đối với lý. Vũ đồng kính như thần minh. Nàng nói lời. Mỗi người tín chi không nghi ngờ Tiếng hoan hô liên Tiếp không ngừng chuyện vào lỗ tai Vũ Đồng tiên tử thần thông cái thế uy chấn linh giới Theo thời gian trôi qua Phần lớn người cũng đều đã tin tưởng Vũ Đồng Tiên tử ngôn ngữ Nhưng trong lòng điểm khả nghi Như cũ là lái đi Không được Mặc dù vạn giao vương thật sự là vực ngoại thiên ma Nhiều năm như Vậy thân phận của hắn đều chưa từng bạo lộ Lúc này đây thật sự. Không cần phải bởi vì mấy hỏa bàn đào đi hiểm. Bất luận từ góc độ nào mà nói. Cái này đều không có lợi nhất. Mà cái này nghi vấn. Cũng sẽ không mỗi người đều giấu ở trái tim. Quảng Hàn chân Nhân tự hỏi lên vũ đồng đảo hữu Cái kia những vực. Ngoại thiên ma này mục đích. Đến tột cùng là cái gì hẳn không phải là. Chỉ vì bàn đào thánh quả. Cái này. Lý Vũ Đồng trên mặt lộ ra một tia chần chờ, trầm ngâm một lát, mới trầm rãi mở miệng nói thật. Bổn tiên tử cũng không hiểu được, ngươi cũng không rõ ràng lắm. Không tệ. Vũ Đồng tiên tử nhẹ gật đầu, sỏ bọn hắn chắc chắn là hướng về phía bàn đào thổ đi. Điểm này đúng vậy. Lúc ấy tổng cộng có hai cách vượt ngoại thiên ma. Vạn Giao Vương ra tay đem ta ngăn chặn vì kia vân trung tiên tử tắc thì tiếp tục như bàn đảo thổ tiến đến. Cái gì vân trung tiên tử? Tần nhiên những năm này. Tại vũ đồng giới chế tạo không ít gió tanh. Mưa máu cho nên ở đây lão quái vật ngược lại cũng không có thiếu. Nghe nói qua danh tiếng của nàng. Lâm hiên lông mày tắc thì càng là chăm chú nhăn cùng một chỗ. Tần nhiên quả nhiên lẫn vào đi vào. Chiếu cái này phỏng đoán. Mình ở trụy ma cốc gặp phải cái kia lão quái. Vật tám chín phần mười tựu là vạn giao vương tu luyện hóa thân rồi. Khó trách thực lực như thế không hợp thói thường. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng rất quan tâm tần nhiên phải trăng vấn, lạc. Hắn cùng với nàng này tuy nhiên ăn oán hức mắt, nhưng nói thật, Lâm. Hiên hay vẫn là không muốn nghe gặp tần nhiên tin giữ chuyện đến. Nói hắn lòng dạ đàn bà cũng tốt, nói hắn nhớ tình bạn cũ cũng thế, nói. Ngắn lại bản tâm tựu là như thế. Vì vậy, lâm hiên trên mặt cũng không tự giác toát ra vẻ chú ý. Tần nhiên đến tột cùng làm sao vậy nếu là bổn vương không có nhớ. Lầm cách này vân trung tiên tử danh hào có thể cùng năm đó phi thiên. Ma tổ muội muội ngoại hiệu giống nhau cuối cùng là trùng hợp, vẫn có. Cái gì ở bên trong liên hệ đâu này? Lại một thanh âm uy nghiêm chuyển vào lỗ tai. Tràn ngập bá khí. Lâm. Hiên phóng nhãn nhìn lại. Là một uy mánh đại hán. Đầu chọc chân trần. Toàn thân đã có khí vương giả. Dung mạo của hắn lại không đề. dáng người thế nhưng mà cao lớn vô. Cùng cơ bắp từng cục. Có như sắt thép. Hắn thân phận không khó suy đoán. Tán tiên yêu vương trong lực lượng. Mạnh nhất. An hiểu nhất luyện thể thuật một cái. Cự kình vương. Đạo hữu nói có lý. Bổn cung thiếu chút nữa đã quên rồi. Vân Trung. Tiên tử quái không thể nói trước ta cảm thấy được nàng có vài phần. Quen mặt có lẽ tự là ngày xưa phi thiên ma tổ bào muội rồi. Lâm Hiên nghe đến đó đồng tử hơi co lại tần nhiên lai lịch tự nhiên. Như thế không hợp thói thường cái kia tại khơi dược sản truyền âm. Phù lại là chuyện gì xảy ra đâu rồi Phải chăng cùng này có quan hệ Đâu này Không hiểu được Hắn càng quan tâm tần nhiên vận mệnh như thế nào Nguyên lai là này ma nữ Trách không được to gan lớn mật đến trình độ Như vậy Đảo hữu thế nhưng mà đã đem nàng cho chém Lại một thanh âm truyền vào lỗ tai Bên trong mang theo oán niệm cùng tức giận Nếu là Không có đoán sai Có lẽ cùng vân trung tiên tử có cửu oán Không có Cái gì dùng đảo hữu thần thông Liền vạn giao vương đều bị chém Cái kia vân trung tiên tử Rõ ràng có thể đào thoát Thanh âm kia Ngạc ngữ khí cũng trở nên Không thể tưởng tượng nổi cùng hoài nghi Rồi lâm hiên quay đầu Cái này mới nhìn rõ ràng Chủ nhân của thanh âm kia Tiên phong đảo cốt toàn thân Rồi lại có nói không rõ ràng Nho nhã chi Khí tỏ khắp mà ra ba sợi dâu dài Liếc nhìn lại dung nhan tuyệt mỹ Vô cùng bất quá hơn 40 tuổi niên kỷ Một thân hảo nhiên chính khí Tinh thuần vô cùng có thể tu luyện tới Như vậy trình độ thân phận của hắn Cũng là miêu tả sinh động ba đại Tán tiên bên trong nho môn tông sư cô hồng tử Đạo hữu làm gì hoài nghi Nếu có thể đem tần nhiên diệt trừ bổn Cung chẳng lẽ còn hội hạ thủ lưu tình không thành sao Vũ đồng tiên tử trên mặt toát ra một tia bất mãn chi sắc nha đầu kia. Thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, vốn là lưu lại nàng không khó, có. Thể hết lần này tới lần khác trong tay nàng đã có một tinh linh bảo, bàn. Cái gì tinh linh bảo bàn? Lập tức tiếng kinh hô liên tiếp bảo vậy này uy danh tu sĩ khác có. Lẽ không rõ ràng lắm, nhưng giờ phút này đang ngồi đều là tam giới. Cấp cao nhất lão quái vật. Sao lại cô lậu quả văn đâu này? Vậy thì khó trách đối mặt đã khởi động tinh linh bảo bàn coi như là. Ngày xưa Atula cũng chỉ có đồ gọi không biết làm sao, vân trung tiên. Tử có thể đào thoát là lại bình thường bất quá. Nàng này chạy thoát, cái kia mục tiêu của nàng là cái gì thật sự là? Bàn đào thánh quả. Cô hồng tử như trước có chút nghi hoặc Ta đây cũng không hiểu được bàn đào thủ chỗ địa phương ta đã cẩn thận nghiên cứu qua cũng không có phát hiện không ổn. Vũ đồng tiên tử ngược lại là một điểm che giấu cũng không đương nhiên. Cái này cũng đến từ chính nàng cường đại tự tin rồi. Một phương diện khác nói ra chưa hẳn cũng không có tiếp thu ý kiến. Quần chúng ý đồ. Dù sao một người ghế đoạn, hai người ghế trường đang ngồi độ kiếp kỳ. Tồn tại nhiều như vậy, vực ngoại thiên ma nếu là ngóc đầu trở lại, dù... Ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, đã cùng tất cả mọi người có. Quan hệ, mượn nhờ mọi người trí tụ tự là lại bình thường bất quá, có. Lẽ có thể biết vực ngoại thiên ma ấm mưu đâu này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.